Các em thân mến, Công chúa Annoi nói với mọi người rằng, mục đích mình giúp Elios vì nghĩ cậu chính là phái viên mới của Ozinia. Mọi người trẻ diễu ý nghĩ viển vông của nàng công chúa. Thế nhưng ngài Zo và những người lớn tuổi khẳng định phái viên của Ozinia là thật. Bà nội của Elios chính là phái viên mộng giới 40 năm trước và cậu có khả năng chính là phái viên mới của Ozinia. Bằng bước nhảy gấp, Elios mang 17 người đến văn phòng của Vocad. Ông rất cảm động khi gặp lại nhiều người bạn cũ của mình. Vua Cát nói với Eliud rằng, việc sử dụng đồng hình để cứu nàng công chúa Annoi khỏi con rồng là việc làm rất nguy hiểm và phạm luật. Việc này khiến tình hình của Osagoza và Orginia rất căng thẳng. Con rồng đã tuyên bố thành lập một nước cộng hòa độc lập của các ác mộng. Mọi người lo lắng bởi nếu con rồng thực hiện được ý đồ này thì mộng giới chắc chắn sẽ rất tồi tệ. Bây giờ, kem cùng nghe những diễn biến tiếp theo của tập 2 có nhan đề Vua Cát trong bộ tiểu thuyết Mộng giới Olysia của nhà văn Paris. Bản dịch của Hoàng Anh Qua giọng đọc Kim Ngọc nhé Định mệnh của cậu bé Gắn với Onidia Theo một cách còn mật thiết hơn Là ông hình dung đó Ông bạn ạ Sốp nói Vô cát nhướng mày thắc mắc Tối nay chúng tôi vừa biết được rằng người mộng khách đã tạo ra quái vật không ai khác hơn chính là Philip LaFontaine, cha ruột của Elioth. Tên thợ cát học việc đã đào thoát khỏi Ozagora. tên gã là gì nhở? Jabuz, vua cát thở hát ra. Đúng rồi, gã đã không đánh cắp cây miên diệp của cha Elliot một cách tình cờ. Gã sử dụng nó để cho phép quái vật tích lũy các năng lực mới. Và chính nhờ cái trò ma mãnh này, mà Ngài Tổng thống tương lai của nước Cộng hòa ác mộng củng cố sự chi phối về mặt tâm lý của mình trên đám đông dân nghèo ở Ephitis. Sự chi phối của hắn không chỉ đơn thuần về mặt tâm lý đâu, Anosen vào với giọng nghiêm trang. Quái vật đang dần trở thành sinh vật mạnh nhất trên toàn cõi mộng giới. Ngoài những khả năng khác, hắn có thể biến thành người, thay đổi kích cỡ theo ý muốn, và thậm chí rời khỏi Ephitis một cách đường hoàng. Không lâu nữa, hắn sẽ trở nên mạnh đến nỗi, không còn ai có thể ngăn chặn được nữa. Một sự im lặng nặng nề bao trùm phòng lòng việc của vua Cát. Mối lo lắng là có thật. Elioth biết mọi người đều có cùng ý nghĩ như cậu. trò man trá mà quái vật đang tiến hành với sự giúp sức của Jabuz cần phải chấm dứt càng sớm càng tốt. Không chỉ vì sinh mạng của ba cậu, mà còn vì sự tồn vong của Oniria. Trong trường hợp này thì... Tôi tin, chúng ta chỉ còn làm được một điều duy nhất. Vua cát lên tiếng. Chúng tôi đồng ý với ông. Zoff gật gù Khi họ bước qua cánh cổng của Ozagora, mọi dấu vết của cơn bực bội trên khuôn mặt vua cát đã biến mất. Theo chỉ dẫn của ông, nhóm người tạo thành một vòng tròn. Người này nắm lấy tay người kia. Để đến chỗ tiên cây... Chúng ta sẽ không dùng bất cứ cửa mật nào, vua cát tuyên bố. Chúng ta sẽ kêu gọi tiên cây, rồi để cho năng lượng của bà mang đi. Nghe thì có vẻ phức tạp, nhưng rồi các bạn sẽ thấy nó rất đơn giản. Tôi sẽ đọc thần chú. Hãy nhắm mắt lại và để cho từng câu từng chữ thấm vào trong đầu mình. Eliud nhắm mắt. Lòng bàn tay của vua cát thật rắn chắc và tạo cảm giác yên tâm. Trong khi bàn tay của ông Joseph lại mềm mại và ấm áp. Cậu bé mộng chủ hoàn toàn không theo kịp những sự việc đang diễn ra. Nhưng đi với hai ông, cậu cảm thấy thật an toàn. Giọng nói của vua cát vang lên, trầm tĩnh và mạnh mẽ. Người là đấng luôn biết, luôn thấy và luôn nhớ. Tôi là kẻ đi tìm, hoài nghi và mù mờ. Người phán xét vô tư... Lại thông thái tốt vời, hãy gọi tôi đến ngay, tôi cần được giúp đỡ. Ngay khi vua cát nói xong câu cuối cùng, Elioth cảm thấy mình bị mang đi bởi một lực cực mạnh. Nó giống như thể một cái máy hút khổng lồ đã lôi kéo từng phần từ trong cơ thể mộng trù của cậu tới một nơi mà cậu hoàn toàn không biết. Nhưng đó là một lực hút dễ chịu, vừa không thể cưỡng lại được vừa êm ái tột cùng. Khi mở mắt ra, Eliot thấy mình đang ở trên đỉnh một quả đồi cùng với vua cát và tất cả những người còn lại. Vòng người chậm rãi chuyển thành một hàng người, tất cả đều chiêm ngưỡng quang cảnh trước mắt và cảm thấy choáng ngợp. Kể cả vua cát, người đã biết chỗ này cũng tỏ ra xúc động trước sự ngoạn mục của nó. Phía dưới chân đồi, một loạt những công trình siêu đổ gợi nhớ tới tàn tích của các ngôi làng cổ đại nằm tại những địa điểm núi non khó tin nhất của đất. Xa xa, bốn cột đá vươn thẳng lên trời cao, đầy ấn tượng. Một cột thứ năm ở gần hơn, gần như nằm ngang. Xung quanh đó không còn gì khác. Bầu trời xanh điểm xuyết những đám mây trải dài đến hút tầm mắt. Tổng thể quang cảnh, mang vẻ đường bệ sư cũ của các di tích khảo cổ kỳ vĩ. Nhưng nó còn có một điều gì đó nữa. Eliud chớp mắt. Những cây đỉnh cột tròn, những dãy ngang đánh dấu sự thay đổi của độ dốc. Những tỷ lệ này... Eliud nén một tiếng kêu sừng sốt. Những ngón tay. Các cột đá này không phải là núi non, mà là những ngón tay chỉa lên trời, gắn với một bàn tay khổng lồ, chứa các di tích trong lòng. Còn quả đồi mà họ đang đứng chính là phần thịt ở gò ngón tay cái. Eliot đột ngột quay người và suýt nữa mất thăng bằng. Ở phía này, thay cho một cái cổ tay khổng lồ là một vách đá sụt lở. Và cả trăm mét bên dưới là một mặt nước mênh mông tĩnh lặng. Bàn tay đá khổng lồ trôi lơ lửng giữa biển trời, giữa những đám mây Chúng ta đi nào, vua cắt lên tiếng, lôi Elioth ra khỏi tình trạng choán ngợp. Dưới này, ông bắt đầu đi xuống chân đồi và tất cả mọi người đều nối gót ông. Elioth đi đầu, không ai nói tiếng nào cả. Có lẽ không lời nào đủ mạnh để diễn tả điều mà họ đang cảm thấy. Khi xuống đến chân đồi, họ băng qua nơi trước kia, có lẽ từng là một phố đi bộ nhộn nhịp. Nhưng nay chỉ còn là những đống đá bị xâm thực bởi cây ngấy. Sau đó, họ bước xuống những bậc cấp rộng của một đấu trường bằng đá, tới chỗ một bãi đất cỏ mọc xanh gì. Ở trung tâm của bãi đất mọc một cái cây độc nhất, đường bệ. Trông như thể đã đứng ở đó từ rất lâu rồi. Elliot không thể xác định được đó là loài cây gì, nhưng cậu chắc chắn một điều là mình chưa bao giờ thấy cái cây nào đẹp như vậy. Vua Cát im lặng tiến lại gần cây cây, dẫn theo Elioth. Ông dừng lại, khi còn cách thân cây chừng 15 mét, nhưng vẫn không nói không rằng. Tim Elioth đập thỉnh thịch, cậu tự hỏi mọi người đang chờ đợi điều gì. Thế rồi những chiếc lá cây bắt đầu lay động, dù trời không có cơn gió nào. Từng chút một, phần thân cây nằm ở các gốc cành bắt đầu thay hình đổi dạng. Vỏ cây nhẫn đi và sáng lên, sau đó hai cái cảnh ở vị trí thấp nhất, thu ngắn để trở thành hai cánh tay duyên dáng, tận cùng bằng hai bàn tay người. Đôi vai dần thành hình, rồi một khuôn mặt phụ nữ xuất hiện, với mái tóc màu tán lá. Tiên cây thật rực rỡ, tuyệt diệu, thu hút. Elioth tìm trong vô vọng một tính từ chuẩn xác. Trong khi tiên cây đặt lên cậu một cái nhìn khó giải nghĩa, Elioth cảm thấy mình nhỏ bé và trần trụi, chẳng khác nào những con run đất. Nhưng đồng thời, cậu cũng biết mình rất quý giá trong con mắt của tiên cây. Tiếp đó, tiên cây đưa mắt nhìn vua cát và mỉm cười. Chào ngươi, Amastan, ta thật hài lòng khi người chính là người đánh thức ta. Elioth giật nảy người. Đây là lần đầu tiên vua cát bị gọi bằng tên trước mặt cậu. Và cái tên này cậu đã từng nghe thấy một lần duy nhất. Từ miệng của bà Lu, một ngày sau chuyến chu du mộng giới đầu tiên của cậu. Amastan. Đó là tên của người thợ cát học việc đã đưa cho bà chiếc đồng hồ cát khi bà hãy còn là một bé gái. Cho đến bây giờ, Elioth chưa bao giờ hiểu ra anh chàng Amastan của bà chính là vua cát Xin chào tiên cây vua cát nghiêng mình thi lễ Elioth nghe thấy những tiếng sột soạt vang lên sau lưng mình và tò mò quay lại mọi người kể cả tin đều đã quỷ xuống chỉ còn vua cát là đứng Elioth vội vàng quỷ trên một gối như những người khác cậu nhất định không được tỏ ra vô lễ trước mặt tiên cây. Ông đã mang đến cho tôi một mộng chủ, tiên cây nói. Đúng vậy, vua cát xác nhận. Cậu bé này đến mộng giới để tìm cách cứu chữa người cha đang bị bệnh. Nhưng với chúng tôi, dường như sứ mạng của cậu ấy còn lớn hơn cả những gì chúng tôi tưởng. Vua cát lui về sau ba bước để cho Elioth đứng trước mình. Thiếu mất sự hiện diện mang tính chấn an của ông, Elioth đâm hoảng. Bây giờ... Họ chờ đợi điều gì ở cậu, cậu phải làm gì? Cậu không dám nhìn tiên cây, cậu cũng không dám hỏi han hay nhúc nhích Cậu chỉ dám làm một chuyện là hít thở Đừng sợ, cậu bé mộng trù, tiên cây nói Vai trò của ta là giúp đỡ và dẫn lối cho cậu Elliot ngẩng đầu lên Lúc này tiên cây đang quan sát cậu một cách rất chiều mến Bà mỉm cười. Lại gần đây nào, bà nói. Eliud liếc nhìn phía sau. Cả vu cát lẫn ông dô đều gật đầu động viên cậu bước tới. Eliud đứng lên, ngập ngừng bước vài bước về phía tên cây, ngoái nhìn phía sau thêm lần nữa, rồi bước tiếp. Miệng cậu khô khốc, chân tay tê dại. Khi Eliud chỉ còn cách thân cây vài cm, Tiên cây đặt tay lên vai cậu bé và toàn bộ tán lá khép lại quanh cậu. Tự dưng Elliot không thấy sợ nữa, thậm chí cậu cảm thấy rất thoải mái. Đứng trong tán lá bao bọc này, cậu có cảm giác thư thái của người đang ở đúng chỗ cần đến. Nhắm mắt lại nào, tiên cây dịu dàng nói. Elliot làm theo, thật nhanh chóng, những hình ảnh bắt đầu nhảy múa trong đầu cậu. Cậu thấy ba đang cười Ông ngồi dưới gốc một cây thông lớn Trong căn hộ ở phố Lisbon Cậu cũng mỉm cười đáp lại Phải rồi Đây chính là điều mà cậu mong muốn nhất Nhưng hình ảnh đó bỗng dung chuyển Nhường chỗ cho những hình ảnh khác U ám hơn nhiều Đầu tiên Elioth trông thấy khuôn mặt của Anor biến dạng vì đau đớn Công chúa hét lên Elioth Elioth Tiếp đó Cậu nhìn thấy Cassia tiến đến gần Fazo, rô, lăm lăm dao găm trong tay, sẵn sàng đâm, trong khi con khỉ hoảng sợ, không dám hó hé tiếng nào. Cậu tiếp tục trông thấy Sigurim đang bay trên một vách đá, miệng cười khỉnh khỉnh. Rồi cậu thấy bà Lu đang đấu tay đôi với một người đàn ông đội mũ đen. Nữ hoàng DTD khóc ra những giọt lệ máu, và cả một đạo quân ác mộng đổ bộ vào Hedonis phá vách mọi thứ trên đường. Cuối cùng, cậu trông thấy cơ thể của mình nằm dài trên một chiếc giường bất động và hai đứa bé gái sinh đôi khóc lóc. Eliud đột ngột mở bừng mắt. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cậu. những thông tin mới làm kế hoạch của Eliot thay đổi liên tục. Cậu và những người bạn phải đối mặt với một con quái vật ngày càng khỏe mạnh. Những trò gian trá của con rồng gây nguy hiểm cho tính mạng của ba cậu cũng như sự tử vong của Ozinia. Vukat dẫn mọi người tới gặp tiên cây. Mọi người tráng ngợp trước khung cảnh kỳ lạ. Họ đứng trên một bàn tay khổng lồ, trên đó có những di tích cổ. Tiên cây giúp Eliot nhìn thấy những sự kiện trong tương lai. Để biết Eliot có phải là phái viên mới của Ozinia hay không. Và cậu làm thế nào để ngăn cản âm mưu của con rồng? Các em theo dõi tiếp tập 2 có nhan đề Vua Cát trong bộ tiểu thuyết Mộng rồi Olizia của nhà văn Paris và chương trình sau. Chào tạm biệt các em.